các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hơn nữa cô cũng biết tâm nguyện cùng ước mơ lớn nhất của chủ nhân thân xác này là trở thành minh tinh trong giới giải trí trần vội nói đúng nếu chuyện vỡ lều ra với quan niệm và dư luận ở đây chắc chắn mọi người sẽ nhận định ngay rằng cô là kẻ thứ ba giàn nhân nhân lại tiếp tục thuê phòng vốn nghĩ là không có về gì trên cơ thể lại xuất hiện những biểu hiện bất thường cô quyết định mấy ngày nay nếu không có về gì thì đi lên chùa bái Phật Công mong mọi thứ nhanh chóng quay về vị trí ban đầu Khi nghe tin vợ mình Đến tìm ra nhân nhân gây chuyện Giám đốc Trần hồn suýt lìa khỏi xác Lúc này ông ta nào dám chạy Chỉ biết nhanh chóng mua phải sớm nhất về đế đô Vừa tới nhà Thì thấy gương mặt bí xỉ của bà vợ Nếu là lúc trước Giám đốc Trần nhất định sẽ sợ mất bía Còn bây giờ Ông chỉ cảm thấy thật phiền phức Vốn định tránh đi một thời gian đợi cho thằng tây thừa bớt chú ý đến thì mới về Kết quả là vợ mình lại không biết sống chết mà chạy đi tìm ra nhân nhân làm lớn chuyện đây chẳng phải là tự hại chồng mình sao làm sao dốt cồn bồ nhí của ông à trần thái nhìn người ở trước mặt ngoài nỗi tuyệt vọng đau đớn còn mang theo sự oán hận dám nấp trần phiền mũi gái đầu bà bà sao lại đi tìm già nhân nhân vậy bà có biết già nhân nhân là ai không tôi biết nó là bồ nhí của ông vương thái đã thấy ông dẫn nó đi thuê phòng trần thái giận dỗi người ông đem mặt mũi của tôi bỏ đi đâu trần vi ông có còn là người không Lúc ông không có gì ở trong tay, tôi đã đi theo ông. Thế nào, bây giờ giàu rồi thì chê tôi, muốn đi tìm bồn nhí chứ gì. Tôi nói cho ông biết, không có cửa đâu. Đàn bà mấy người đúng là tóc thì dài, mà nghĩ gì thì ngắn. Gián núp chân bực bội dậm chân. Cô ấy là người của thẩm tê thừa, bà còn đi gây sự với người ta, có phải muốn tôi chết sớm không? Trần thái cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, ngần ra nhìn chồng mình. Bà nói yêu tôi, yêu tôi mà lại làm hại tôi à? Lần này nếu thẩm tê thừa xử lý tôi, tôi sẽ, tôi sẽ giám đốc trần lắp bắp không nói ra hơi trên thấy cười mà rơi nước mắt ông sẽ ly hôn với tôi sao giám đốc trần nghĩ ly hôn còn phải chia đôi tài sản do đó nghĩ đến tình cảm vợ chồng bao năm qua ông lại ngồi xuống bên vợ nhẹ nhàng nói đương nhiên là không rồi được rồi vợ chồng mình không nói chuyện này nữa bà cùng tôi ra nước ngoài lấy vài bữa vừa hai chi nhánh công ty cũng ở đó suốt bao nhiêu năm qua bà không chỉ một lần kêu than với bạn thân thật ra việc đàn ông ra ngoài Người biết đầu tiên sẽ luôn là người chung chăn chồng gối Chỉ là mỗi lần nói chuyện Bạn bà bảo ly hôn chia tài sản Thì bà vẫn không nỡ Lại còn giải thích giúp cho chồng thường ra chồng mà đối xử với bà vẫn rất tốt Vậy thì giờ ly hôn sao Không được Còn cái thì đã học đến đại học rồi Bọn họ cũng đã ra cả rồi Còn ly hôn cái gì nữa Hai ngày nay Tâm trạng thân thách thừa có chứ không bình thường Xong anh bây giờ tương đối kín kẽ Tạm thời cũng không có người nhận ra Lúc Tống Thần đến tìm anh Cũng không phát hiện Thầm Tây Thừa Im lặng bất thường Bởi vì anh đó giờ cũng chẳng có lúc nào nhiệt tình Mãi tôi đi nước ngoài công tác rồi Hôm nay làm vài chén không Thầm Tây Thừa trầm lặng Không uống Tống Thần tiến lại gần một bước Sao thế mất cân bằng hốc môn à Thầm Tây Thừa không phản ứng Vẫn cúi đầu xem giấy tờ Không có về gì thì cậu về đi Tống Thần cảm thấy rất kỳ lạ lại hỏi Tôi nghe nói hai ngày trước có một cô gái từ phòng cậu đi ra sao À cậu có chuyện gì mới à Đúng là hiếm thấy nha Cậu ta không nói đến chuyện này thì thôi Thầm tay thừa mặt không cảm xúc Đóng nắp bút lại ngẩng đầu nhìn tống thần Ánh mắt đó vô cùng lạnh lùng Tống thần cũng chậm chậm thu lại nét tươi cười trên mặt Còn mấy chìa khóa xe Ngoan ngoãn nói Tôi đi đây không làm phiền cậu nữa Giàn nhân nhân ở lại nhà cho bốn ngày liền Mỗi ngày sau khi thức dậy ăn sáng Cô đi một mình đi đến chùa, dùng bữa trưa và bữa tối cùng với thanh minh đại sơ. Cô không phải mất công lăn lộn đến đây chỉ ăn cơm không. Mấy ngày này, cô đã lén bỏ đến hơn 400 tệ và hòm công nước trong chùa. Một mặt là muốn kính dân đến Phật Tổ, mặt khác cũng xem những chút tiền cơm hàng ngày tại đây. Cơm ở trong chùa rất đơn giản, trong sân còn trồng cà chua và dưa leo. Mấy ngày sau đó, cô cảm thấy da rẻ đẹp lên nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là do ở trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn. Giàn nhân nhân và thanh minh đại sư Cũng dần thân thiết hơn Chẳng qua là khi ở trong chùa Cô vẫn còn cậu là thanh minh đại sư Còn cậu gói cô là nhân nhân thí chủ Cũng may cái tên chẳng qua cũng chỉ là biệt hiệu Để xưng hô mà thôi Ngay cả khi xương hô không quá thân thiết Hai ngày tiếp theo Mối quan hệ của họ vẫn tốt lên theo hướng bạn bè. Giàn nhân nhân được biết Thanh minh từ khi còn nhỏ xíu đã ở đây Chủ trí sư phụ nói Cậu sinh ra không bao lâu Thì được đặt ở trước cửa chùa Từ nhỏ đến lớn Đều sống ở bên trong chùa này Nhưng thay mình chính thức quy củ cửa Phật Là sau khi cậu tốt nghiệp đại học Trên mạng nói rằng Yêu cầu đối với ho Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net